Nhất đao xuân sắc Tác giả Trần Tiểu Thái Người đọc Thanh xà Chuyện được phát trên trang web Thế giới audio.org Đệ lục chương Tô Tiểu Khuyết là mạch quỷ Ta thành sự không phải một sớm một chiều Người chớ sốt ruột Nhất thập tam nói Đã vậy tìm ta có chuyện gì Thiên bích sư huynh ngày mai lại muốn quay về sức tôn phong, ta muốn theo hắn cùng xuống núi du ngoạn. Nếp thập tàn thảm nhiên nói, không được. Tô tiểu khuyết cả giận. Nếp thúc thúc, người thật không công bằng. Đầu năm ngoái, người đã cho thiên bích về sức tôn phong. Lần trước, hắn ở nhà anh ngủ hơn một tháng mới trở về. Người cũng đã cho nhất giả về đường môn, lại không chịu cho ta về kế bàn. Tạ Thiên Bích là thiếu chủ xích tôn phong đã bắt đầu trưởng quản một vài sự vụ lớn nhỏ trong giáo. Hai năm nay thường xuyên có việc trở về khiến Tô Tiểu Khuyết vô cùng ghen tị. Niếp Thập Tam cũng không cùng hắn giải thích nhiều, chỉ nói: Lôi hình Thành già la đao, ta cho người xuống núi. Tô Tiểu Khuyết tức giận mà không dám nói gì, cúi đầu im lặng. Niếp Thập Tam. lại nhìn hắn như có điều suy nghĩ khinh công cùng nội lực của tô tiểu khuyết không ra đông tây vô cùng cổ quái thái độ của cái bàn đối với thiếu bàn chủ này cũng thập phần cổ quái nhất thập tan từng cho mạnh tự tại cẩn thận hỏi qua lộ ít về lai lịch của tô tiểu khuyết nói là năm đó hắn bảy tuổi được ban chủ tiền nhiệm chu thừa phong mang về trong bang Phần phó lộ ất phải đối xử tử tế, còn dặn dò phải tận hết khả năng, không để cho hài tử này đặt chân vào chốn giang hồ. Chu Thừa Phong trở về bàn ba ngày sau, đột nhiên thân vong. Cái bàn điều tra, nghi ngờ hắn trúng phải kỳ độc, xuân bất lão của đường môn. Đáng tiếc không có chứng cứ xác thực, mà Chu Thừa Phong trước khi qua đời có nói mình nếu mạng vong, tức là đã cô phụ chức vị băng chủ, muốn cái bang đừng quá để ý, ngàn vạn không nên vì cái chết của hắn mà trở mặt với bất kỳ môn phái khác, giống như là đã có liệu tính. Tuy là thế, nhưng từ đó giữa cái bang và đường môn vẫn tồn tại khúc mắc. Tô Tiểu Khuyết đối với những chuyện trước lúc 7 tuổi hoàn toàn quên sạch, hỏi hắn Chu Thừa Phong là người thế nào, cha mẹ là ai. Đã học qua võ công gì Đều một mực không biết Lộ Ất cũng không dám truyền nhiều võ công cái bang Chỉ cho hắn chức vị thiếu băng chủ Hữu danh vô thực Mười tuổi Liền tống lên bạc lộc sơn Tổ tiểu khuyết bị nếp thập tam Nhìn đến trong lòng phát lãnh Lại sợ hắn muốn kiểm tra công phu của mình Vội nói Không cho thì không cho Ta đi về dứt lời xoay người bỏ chạy Khinh công ngược lại càng luyện càng tốt Niếp thập tam không khỏi mỉm cười lắc đầu tạ thiên bích cùng đường nhất giả đều không ở bạch lộc sơn mấy quyển sách thú vị trong lan hoàn thư đều đã sớm xem xong tô tiểu khuyết cực kỳ buồn chán tìm đến khối đá lớn bên cạnh lưu âm cốc trèo lên nằm ngủ chính là đang ngủ ngon lành đột nhiên cảm thấy đầu đau nhức, theo sau là một trận cười ngân lên như tiếng chuông bạc tô tiểu khuyết dụi mắt ngồi dậy cười nói tứ hải từ trong bụi hoa ló ra một thiếu nữ xinh đẹp một thân y sa màu vàng nhạt mắt hạt răng thỏ cười nói tiểu hỗn đản bốn năm sớm tối bên nhau hai người đã sớm không còn đối chọi gay gắt như lúc mới gặp tô tiểu khuyết luôn biết bày trò hoạt nháo đủ loại Lệ Tứ Hải tính cách lại hoạt bát hiếu động Hai người không tự chủ được Mà ngày càng thân mật Tô tiểu khuyết nhắc dài một cái nói Lần trước có cho ngươi một con diều lớn mà Chúng ta đến hậu sơn thải nhiều đi được không Lệ Tứ Hải lắc đầu thần bí nói Người xem này Nói xong tay phải đưa tới trước mắt Tô tiểu khuyết Chỉ thấy trong lòng bàn tay một đóa châu hoa Do hồng bảo thạch hợp thành, lấp lánh, hoa mỹ dị thường Tổ tiểu khuyết cầm lấy xăm soi, hình thường nói Đây là thứ đồ chơi của tiểu cô nương các người à Nói xong, dùng răng cánh châu hoa Ta giúp ngươi nghiệp hàng, xem xem có phải là đồ thật không Lệ Tứ Hải một phen đoạt lại, nói Ngươi cùng ta đi bình tử phong Tô tiểu khuyết nhảy giật Cô nương ta còn chưa có điên Lệ thứ hải hừ một tiếng nói Tiểu quỷ nhát gan không có tiền đồ Hiểu người quá rồi Biết mấy thứ này lấy từ đâu không Đây là lý thương vũ Hôm qua xuống núi đưa cho ta Là hánh tối đó đi bình tử phong nhặt được đó Người xem nè Ngay cả tiểu tử lý thương vũ kia Còn dám lên bình tử phong Chúng ta cũng đi đi Tô Tiểu Khuyết cười hắc hát, hát Người đây cũng tin sao Hình công rách nát của Lý Thương Vũ mà có thể lên tới Bình Tử Phong Lệ Tứ Hải Hiếu Thắng vội nói Người cũng nói hắn kinh công rách nát Hắn lại có thể lên Chúng ta thùng đi thì quá mất mặt rồi Nhãn thần phát sáng Người kinh công tốt nhất Người lên trước Ta nếu không thể lên tới đó ta cũng sẽ dùng roi quấn lấy người người kéo ta lên lên rồi chúng ta cùng đem về một tiếng vật quay lại để cho lý thương vũ hắn không còn gì để đắc ý nữa Đường lúc nói đến cao hứng mắt chợt hoa lên tô tiểu khuyết đã nhanh chân bỏ chạy thân pháp triển khai nhẹ nhàng nhanh gọn như phi hồ xa xa truyền đến thanh âm của hắn lệ cô nương người buông tha cho ta tự mình mà đi đi Lệ Tứ Hải oán hận dập chân, cánh môi nói Có gì đặc biệt chứ, bọn cô nương tự có thể lên được Đêm xuống, Lệ Tứ Hải lén lút ra khỏi lạc vinh phong Thẳng tiến bình tử phong Đang là tiết cuối thu, gió núi thổi qua Trên mặt đã cảm nhận được vài phần lạnh thốn xương Mình nguyệt như xương, chiếu lên từng nhánh cây ngọn cỏ trên núi bàn bạc ám ảnh núi rừng u tịch ngoài tiếng gió lướt qua tàn cây không có lấy nửa điểm tiếng người lệ thứ hải trong lòng bồn chồn không khỏi có chút sợ hãi định quay về lại cảm thấy không cam lòng nghiến rằng lẩm bẩm tô tiểu quyết lần này ngươi không nghe ta nói xem ta sau này có còn để ý đến ngươi không vừa nhắc tới sau gáy đột nhiên bị một cỗ nhịp khí phun vào Bên tài không biết là người hay quỷ Hắc hắc cười lạnh Nhất thời sợ tới mức hồn phi phát tán A một tiếng la lên Nhưng chỉ kêu được một nửa chừng Liền bị một bàn tay bịt miệng lại Chỉ nghe thành âm đáng ghét Quen thuộc vang lên Nguyên lai lá gan của ô Tứ Hải Lại nhỏ như vậy à Chính là Tô Tiểu Khuyết Lệ Tứ Hải mừng rỡ Lại một bàn tay tát đến Tiểu huấn đản cứ hay dọa người cái tát cực nhẹ tô tiểu khuyết cũng không né tránh bưng mặt cười nói đã quá nửa đêm người không sợ bị quỷ bắt đem ăn thịt còn hại ta muốn ngủ cũng không yên nên một đường theo ngươi lệ thứ hải thấy hắn quan tâm mình trong lòng có một trận ngọt ngào thức giọng nói mạch có đau lắm không nói xong liền lấy tay vuốt ve khương mạch của tô tiểu khuyết Tô Tiểu Khuyết, lần đầu tiên nghe nàng dùng ngữ điều ôn nhu như thế mà nói với mình, không khỏi ngẩn ra, cảm nhận ngón tay nàng non mềm lướt qua gương mặt, như giọt sương nhẹ nhàng động lại. Trong màn đêm, lệ tứ hải da thịt minh khiếp như ngọc, dưới ánh trăng mơ hồ phản chiếu, càng trắng nõm mượt mà, trong lòng thoáng chút rung động, mặt hừng hực nóng lên. Hai người bốn mắt giao nhau, nhất thời đêm thu hiu quạnh, Liền thành xuân noãn hoa khai Sơn đạo về khuya Liền thành mỹ cảnh đầy hương sắc Thật lâu sau Tô Tiểu Khuyết mới thấp vọng cười nói ngươi cho ta hôn một cái lên má Ta sẽ hết đau Lệ Tứ Hải hồi đáp bằng một cái bàn tay Tô Tiểu Khuyết lại bưng mặt cười khổ Chỉ một lát sau Hai người đã tới trên núi bình tử phong Tô Tiểu Khuyết cởi ngoại bào Đem ống quần và tay áo quấn lại cho gọn Hít sâu một hơi Đã tung người lên hơn hai trượng, Mũi chân điểm lên một khối núi đá Lại nhẹ nhàng phi lên thêm mấy trượng nữa Chân dẫm lên một gốc tùng thấp Quay đầu lại gọi Tứ Hải Vài bước này rất chắc Người lên đi Không có việc gì đâu Lệ Tứ Hải đi lời đi lên Hai người một trước một sau Chỉ trong thời gian một bữa cơm đã leo lên lưng chừng núi Gió núi mãnh liệt, quất vào mặt đến phát đau Tô Tiểu Khuyết một thân mồ hôi nóng Lại bị gió thổi cho thành mồ hôi lạnh Bình tử phong hình thể là một tam giác ngược Càng lên cao, càng dốc, càng lên cao Vách núi càng dị thường, trơn bóng Cửa hồ không có nơi nào có thể mượn lực Lúc này Tô Tiểu Khuyết liền dùng thuật mít hổ du tường Từng chút, từng chút một mà đi lên, tìm đến một khối đá nhô ra ngoài, hoặc một bụi cỏ dại, liền dùng tay chân mượn lực để khí nhảy lên, lại dùng nhuyễn tim kéo theo lệ tứ hải. vách cao gần trăm trượng, phe này leo núi thật sự vô cùng nguy hiểm, lại cực kỳ hao lực. Nếu là bình thường, tổ tiểu khuyết đã sớm bỏ cuộc, nhưng đêm nay, trong lòng lại tràn ngập một loại cảm giác ngọt ngào. ngây ngất kỳ lạ Chỉ cảm thấy dù có rơi xuống vực sâu mà chết Cũng không thể để cho lệ tứ hải phải thất vọng Ước chừng chật vật suốt một canh giờ Tô Tiểu Khuyết rốt cuộc cũng leo lên tới đỉnh núi nhàn nhẹn xoay người một cái Thắt lưng và chân nhuồn nhuyễn gập theo thân lộn ngược lên trên Đã đường hoàng đứng tại đỉnh bình tử phong Còn chưa kịp ngắm phong cảnh bốn phía Đã vội rũ nhuyễn tin. Cổ tay rung một cái, Nguyễn Tiền bị kéo căng thẳng tắp, Lệ Tứ Hải bay thẳng lên đỉnh. Xìm y tản mát trong không trung, tựa như tiểu tiên nữ hạ phàm. Tổ tiểu khuyết nhị không được khen. khinh công thật đẹp mắt. Lệ Tứ Hải phô diễn tuyệt kỹ, cũng rất đắc ý nói. Đương nhiên là đẹp rồi, đây là phượng sĩ triển của phi phượng môn chúng ta mà. chỉ nghe một người thản nhiên tiếp lời không bằng hồ tung bộ của hán thanh âm hơi trầm lại ngưng đọng như một sợi chỉ mộc mạc theo gió núi xào xạc từng tiếng một rõ ràng xuyên vào tai trong đầu ầm âm ầm âm sét đánh tô tiểu khuyết cùng lệ tứ hải cả kinh mạch không còn chút máu xoan người nhìn lại liền thấy bên hồ nước trong xanh như ngọc bích nếp thập tan tay áo phấp phới thình hình bất động như núi Tổ tiểu khuyết nghẹn họng nhìn trân trối nửa ngày nói nếp thúc thúc người người nửa đêm không ngủ được sao nếp thật tam thành sắc không đổi nói các người vừa rồi lạc vinh phong ta liền biết bạch lộc sơn là nơi người người đều có thể tự tiện xông vào sao tô tiểu khuyết đánh giá bốn phía không thấy mộ phần trong lòng hơi vững lại nếp thúc thúc chúng ta không quấy rầy đến vị tiền bối kia chứ nếp thập tam lắc đầu không nói lệ tứ hải vừa sợ vừa hối hận khóc ròng sư phụ nếp thập tam nói tứ hải người ngày mai quay về phi phượng môn dứt lời đầu ngón tay xuất ra một đạo chỉ phong điểm vào huyệt ngủ của lệ tứ hải Tô tiểu quyết nghĩ nghĩ Miễn cưỡng đè nén nội tâm đang cù hỉ Tật lực đem khóe miệng Từ mỉm cười chuyển thành méo máu Ai oán nói Ta đây ngày mai có phải Cũng bị tống về cái bang nhiếp thật tam cười Xem người lát nữa Còn có thể sống sót không đã Đi đến vách đá Nói lại đây Tô tiểu khuyết bước tới Dưới chân mây mù Gió núi cường hãn thổi đến cả người cũng đứng không vững trong ngực phập phồng không phải là muốn đem ta ném xuống vực chứ chỉ nghe Niết Thập Tam nói người già la chân khí tiến triển chậm chạp nhưng ta rất ít khi bất người khổ tu có biết tại sao không Tô Tiểu Khuyết khoe mẽ nói ta đoán là Niết Thúc Thúc yêu thương ta không nỡ để ta chịu khổ Niết Thập Tam cười nói người đoán sai rồi Ngươi đang điền ẩn tàng loại chân khí kỳ lạ Tuy không thể coi là thâm hậu Nhưng cũng tinh thuần Ta nghĩ có người đem công lực cả đời Truyền lại cho ngươi Lại chờ ngươi tự mình khai phá Thần dấu bảo tàng Nhưng không thể tìm ra lối vào Một khi ngươi hiểu được pháp môn Thúc đẩy chân khí trong cơ thể Nội tức tự nhiên lưu động Đến lúc đó lấy già la chân khí Hành công luyện hóa Liền có thể hoàn toàn hấp thu thành công lực của bản thân Tô Tiểu Khuyết mừng rỡ Không ngờ lại có loại chuyện tốt của quý từ trên trời rơi xuống này Thật sự là quá tốt rồi Nhưng ta thế nào lại không nhớ ai đã truyền cho mình Niết Thập Tam nói Lúc người này đem chân khí du nhập vào đan đền ngươi, Rất có khả năng ở huyệt bắt hội đánh một trưởng Phòng tỏa ký ức của ngươi lại. Tô Tiểu Khuất trong lòng chợt động, Mơ hồ, có loại cảm giác vừa sợ hãi, Lại vừa mong đợi, vội nói, Như thế nào mới có thể thúc đẩy chân khí? Niếp thập tam, thần thủ chỉ hướng ngoài vách núi, Tay áo tung bay, nhảy xuống đó. Tô Tiểu Khuyết run rẩy Niếp thúc thốt, ngươi đùa phải không? Ta về ngủ trước, mai gặp lại. xoay người bỏ chạy nhưng bị Niếp Thập Tam chế trụ cổ tay muốn tự mình nhảy hay là để ta ném người xuống Tô Tiểu Quyết ôm một tia hy vọng cuối cùng giọng run run nói Niếp thúc Thúc người sẽ bảo hộ ta đúng không Vạn ta dốt nát không thể khai phá nội tức người sẽ không để Tiểu Quyết cứ vậy mà té chết chứ Niếp Thập Tam thản nhiên nói sinh tử tồn vong phải xem chính ngươi, người tự tiện xông vào bình tử phong, cành bản đáng chết. Không đợi Tô Tiểu Khuyết cầu xin lòng trắc ẩn, sách cổ áo hắn đem treo ở vách đá. Tô Tiểu Khuyết mặt mày trắng bệch, kêu khóc đến khàn cả giọng, liều mạng ôm chặt cánh tay của nếp Thập Tam, ngay cả chân cũng quấn lấy, y như cái cây lâu năm dây leo tua cuốn chẳng chịt. Lại như gà mái ấp trứng, sống chết cũng không chịu buông tay. Niếp thập tam bất vi sở độc, đánh văng trên tay của hắn. Hồ Tông Bộ, đi! Buông tay, Tô tiểu khuyết A một tiếng, kêu thảm, rời thẳng xuống vực. Khinh công không có gì khác ngoài bộ pháp cùng nội tức. Nội tức chính là kích phát chân khí ở đan điền, trong cơ thể hình thành một thế giới hoàn toàn cách biệt. Nếu nội tức như một bát nước, chỉ có thể trong vòng nửa nén hương, cách liên ngoại hô hấp mà không chết. Nếu nội tức như một bồn nước, kia liền có thể duy trì công phu, đốn phạt. Nếu nội tức như dòng sông sinh sôi không ngừng, kia liền bước vào cảnh giới thiên đạo. Chỉ là cảnh giới vô thượng này, chính hô hấp bẩm sinh theo như lời đạo gia mới có thể đạt được, ngay cả Niết Thập Tam cũng chỉ hiểu sơ qua mà thôi. Lúc này, Niếp Thập Tam thả Tô Tiểu Khuyết xuống là nghĩ muốn trong tuyệt cảnh bức ra nội tức của hắn, do đó mới có thể khiến già la chân khí tiến triển thần tốc. Tô Tiểu Khuyết khinh công bộ pháp đã là thế gian hiếm có, vô cùng tinh diệu Định thần lại, thân đang ở trên cao hơn 10 trượng, chỉ mới mượn lực ở thách lưng, tận lực, đem hạ trụy chi lực, chuyển thành nội tức, nhất loạt. Bắn ra khắp cơ thể, khí lưu nhập thẳng vào miệng mũi, cả người liền như một con thuyền nhỏ trao đảo trong sóng to gió lớn. Đột nhiên trong lúc đó, hoàn toàn không cảm nhận được không khí bên ngoài mà nội tức lại như hỏa chiếc tử bắt đầu nhìn lên. Tựa như một cảnh cực đẹp, rốt cục đã đột phá được nội tức phong tỏa bên trong đan điền. Đã minh bạch được bí quyết thúc đẩy chân khí trong cơ thể Trước đoạn tuyệt Sau thu lại hô hấp Tiện đà Kích phát chân khí trong cơ thể Tìm đến tử địa để hồi sinh Kinh mặt toàn thân như có kín bò qua Chân khí tự đi xuống huyệt bắt hội Lên huyệt dũng tuyền Sùng mãn viên chuyển Nguyên lai là thế Tổ tiểu khuyết nhẹ nhàng xoay người Chuyển đổi tư thế Khuôn mặt buồn vui khó phân, bầu trời đêm ngàn sao lấp lánh, trong đầu càng có pháo hoa nở rộ. Trong nháy mắt, tất cả ký ức đều sống lại, theo khe hở, nhanh như chớp lũ lượt kéo đến, rõ ràng như ở trước mắt. Chú thích, bích hổ du tường thuật, thành lành len tường, còn gọi là bà tường công. là một loại công phu chuyên bò sát mặt tường thẳng mà đi lên. Lúc ban đầu mới luyện, thì dựng bức tường dốc nghiêng 45 độ và tăng dần đến 90 độ. Tới chi ban đầu, mỗi chi mang theo nửa ký cho tới 10 ký. Thời gian tổng luyện là 25 năm công phu, chia làm 5 lần thời kỳ tăng sức nặng bao cát mỗi thời kỳ là 5 năm. Hạ trụ chi lực Là cảm giác bút mod là một thuật ngữ dùng để mô tả cảm giác rằng bạn liên tục cần phải vượt qua phân, mặc dù ruột của bạn đã trống rỗng, nó có thể liên quan đến đau, căng thẳng và chuột rút.